Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi, do Diên vị diễn đọc, quyển tám, chương một trăm hai mươi bốn, Tinh Dùng khóc lại Tào Tháo quyết trị tham quan. Chẳng mấy chốc mùa đông đã trôi qua, năm kiến an thứ mười bảy, tức năm hai trăm mười hai, đã lững lờ trôi đến trước mắt, mâu thuẫn giữa phụ tử Tào Thị dần dần biến mất, cuối cùng đã không gây ra sóng gió gì việc ngụy quận được tăng thêm huyện đã thu hút sự chú ý của mọi người các lưu thuộc ở nghiệp thành ai nấy đều bận rộn tra xét hộ tịch thay đổi quan lại địa phương tướng sĩ trung quân thì bắt đầu chuẩn bị cho lần nam chinh dường như tất cả mọi người đều đã quên đi cuộc phản loạn vừa mới được dẹp yên nhưng tào tháo thì không quên sự kiện lần này đối với ông là một bài học khắc cốt ghi tâm nếu không sớm tìm cách khắc chế thế lực của hào cương Chỉ e đại binh vừa đi Nội loạn lại tiếp tục xuất hiện Để giải quyết mối lo về sau Ông đang chờ đợi Một nhân vật quan trọng xuất hiện Một ngày trong tuần trong tháng Sắc trời ảm đạm Gió buốt thổi từng cơn xào xạc Những bông tuyết lác đác rơi xuống Tuyết trời lạnh thế này Nếu không phải vì sinh cấy Thì liệu ai muốn bương trải ngoài đường Những con phố lớn trong nghiệp thành Vốn náo nhiệt là thế Giờ cũng vắng tanh ngay cả đám binh sĩ trên cửa lầu mạc phủ cũng phải liên tục so tay thầm trách móc cái tiết trời quý quái này đầu xuân mà còn lạnh hơn cả tháng chạp chẳng ai còn tâm tư đâu để canh gác chỉ một mực chờ đợi bữa cơm trưa nhưng đúng vào lúc gần chính ngọ trên con phố nam bắc cửa trung dương xuất hiện một cỗ xe thông thả đi đến cỗ xe đó nôm rất tàn tạ một con lừa gầy trơ xương nặng nhọc lê bước Vài tấm ván gỗ bông trúc kép dơ dài thành sang, viết môi xe, đã ngã nghiêng, dần cũ. Cái môi xe đó cũng không làm từ vải cấm mà được quay lại tạm bỡ bằng vải gai. Nếu lành lặng thì đã không sao, đằng này nó lại xám không phải xám mà xanh cũng không phải xanh, lại được ghép từ những mảnh vải gai lộn xộn. Giữa đỉnh còn có một miếng vá rõ to bằng tấm vải màu vàng đất, phía trước không có rèm che. Nhưng xem ra vu xe rất biết cách đối phó. Dừng một tấm chiếu cỏ, che phía trước là sông, Nhìn về phía sau lại càng buông cười. Bánh xe hai bên, một mới một cũ. Bánh xe cũ ở bên trái, vừa nhìn là biết được tháo ra từ một cổ xe hỏng nào đó. Mảng sơn đen đã bong tróc cả. Bánh xe mới ở bên phải càng chẳng xa sau. Không biết là ông thợ mộc nào làm ra, méo mó chẳng tròn chút nào. Đã vậy lại còn chỗ lòi chỗ lõm. Nàng hoa thì được làm từ những khúc cây chấp vá Có lẽ thợ một lười biếng Không những thanh dài thanh ngắn Mà vỏ cây bên ngoài Cũng chẳng buồn tước đi Chiếc xe này khi đi Thì nghiêng lắc không ngừng Tiếng kẹo cà kẹo kẹt vang lên nhức ốc Trông như sắp bung ra đến nơi Nghiệp thành có thể coi là vùng đất phòng hoa bậc nhất thiên hạ Ngày nay Đám binh sĩ gác cửa cho Tào Tháo Lại càng được mắt thấy tai nghe nhiều Thường ngày Được chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng Đưa đi đón lại hoành tráng Nhưng chưa từng được thấy cổ xe lừa nào Tòi tàn đến thế Đứng cách từ xa cũng không nhận ra Đó là thứ gì Còn tưởng rằng là cây gỗ thành tinh Dần dần đi đến mới nhận ra Đó là cổ xe Kỳ lạ nhất là chỉ thấy xe mà chẳng thấy người đâu Lẽ nào con lừa kia có tính linh Có thể tự mình chạy đến đây Binh sĩ canh cửa thường ngày Mục sở thị xe sang ngựa quý thực sự chưa từng gặp chuyện nào hay ho đến thế ai nấy lục tục nghiễng cổ ra nhìn chỉ trỏ bàn tán nhưng thấy cổ xe lửa kia chậm rãi đi thẳng về phía đại môn mạc phủ đáp binh sĩ mới giật mình cổ xe nát đó có thể vào đến nghiệp thanh đã tốt lắm rồi cứ sao lại dám đến tận mạc phủ đúng là không biết trời cao đất dày vài tinh lính lập tức chạy xuống dưới mông lầu lục tục chặn xe lại khi đến gần mới nhận thấy thì ra trên xe có người Người đó ngồi ở phía trong mùi xe Có lẽ do sợ lạnh Xe lại không có rèm che Nên đành dùng chiếu cỏ chắn phía trước Người đó ngồi phía sau tránh gió Chỉ hé ra một khe nhỏ chân vây tất Thò chiếc rơi ra để quốc lừa Một tên lính trẻ nghiêm giọng quát Cổ xe nát này từ đâu đến Mau dừng lại Tên lính kia vốn tưởng rằng Nghe thấy tiếng quát gã phu xe Cho dù không xuống thì cũng phải dừng lại nào ngờ người đó chẳng hề để tâm, dẫn quất rồi đi tiếp. tên đội trưởng thấy vậy thì bừng bừng nổi giận, bước tới kì dây cương lôi xe ra bên vệ đường. nào ngờ con lừa chưa thuần, cũng không có rõ mõm, lắc cổ quay sang cắn thẳng vào tay hắn ta. cũng may hắn ta nhanh tay nhanh mắt, nếu không thì ngón tay hắn đã không còn. những tên lính khác thấy cảnh ấy muốn cười, nhưng chẳng dám cười. người nhảy ra chặn xe. Người vô đến, kiềm cương lừa. Tên đội trưởng kia, cũng dần định thần lại. Vừa tức, vừa thẹn. Nhảy phốc lên xe, giật tấm chiếu cỏ ra, thét lớn. Màu xuống, tên cuồng đồ to gan này. Nhà ngươi, dắt lừa đi hành hung trộm cướp chắc. Trước giờ chưa từng nghe thấy trên trộm cướp nào, lại dắt lừa đi hành ngày. Xem xe chẳng còn nữa. Người ngồi trên xe, đành phải bước xuống. Thì ra bên trong, chỉ có một mình phu xe vóc dáng người đó thanh gầy khắc khổ khuôn mặt vừa dài vừa hớp quả thực tướng mạo cũng có đôi phần giống con lừa kia da mặt ông ta đen nhẽm hai mày trọc lóc đôi mắt nhỏ dài mũi diều hâu môi mỏng quẹt phía hai bên hàm để hai chõm sâu sân dương những nếp nhăn nhàu nhĩ khắp mặt tựa dao khắc vào chẳng thấy đoán được chừng bao nhiêu tuổi điểm đặc biệt khiến cho người ta chú ý đó là mái tóc ngay cả dân chúng tầm thương cũng buộc tóc thắt khăn Kẻ nghèo hèn đến mấy cũng phải cài trăm, nhưng người này lại để tóc ngắn. Mảng tóc phía sau gái vất vơ trong gió. Chỉ thắt một chiếc khăn vải trên đầu, khiến cho bộ dạng trông càng tàn tạ. Trời lạnh như vậy mà ông ta chỉ mặc độc một bộ quần áo bằng vải thô Vẫn còn lắm lem bụi đất nên không nhận ra màu gì. vạt áo đã sần rách từ lâu, chỗ rách sợi vải sổ cả ra. Dưới chân cũng chẳng đi dài ấm, chỉ xỏ một đôi dài cỏ bên trong động vải bên ngoài quấn thừng nôm có vẻ sắp rơi ra đến nơi người này tuy dung mạo khắc khổ nhưng khẩu khí không vừa tiện tay quẳng luôn chiếc roi cao giọng nói các người cứ sao lại chặn đường ta đám binh dị thấy kẻ hàng mạc như ông ta mà vẫn bày đặt dở giọng tôn quý đều che miệng bật cười tên đội trưởng nói giọng chế giễu mở to đôi mắt chó của người ra mà nhìn cho rõ phía trước là mặt phủ của thừa tướng gã phu xe nghe vậy liền đúc tay vào trong áo tựa bên cạnh xe lầm bầm nói giọng khó hiểu biết là mặc phủ rồi ta đến đây là để gặp tàu thừa tướng nghe thấy câu này tên đội trưởng thoáng do dự người ta nói rằng ngay cả hoàng đế cũng có cả tá họ hàng cùng quẩn nếu chẳng may gã ta quả thực quen biết thừa tướng thì rắc rối to nhưng nhìn kỹ người này nói khẩu âm quan trung cách bái quốc hứa huyện rất xa Hát có thể là bằng hữu cũ hoặc kho hàng của thừa tướng. Nghĩ đoạn, hát bèn cứng giọng đáp. Người coi tàu thừa tướng là ai chứ? Hát có thể nói gặp là gặp sau. Người kia chậm rãi quay đầu lại, vấn mũi lên đáp. Bản quan nhận lệnh của thừa tướng mà đến. Bộ dạng nhà người thế này mà cũng làm quan ư. Đám lính nào có thể tin? Tên đội trưởng kia dở dòng chế diễu. Người tưởng rằng bọn ta là trẻ lên ba sao. Một tên giặc dẻo đến. Từ nơi khí ho gò gái như ngươi. Bất quá chỉ là định trưởng. Sắc phu chứ gì. Chạy đến Nghiệp Thành để cáo trạng à. Nghe ông đây khuyên dưới rầm trời này chẳng còn nơi nào hiểu lý lẽ nơi đâu. Những chuyện ăn sai nhiều vô kể. Ngươi cũng nào có thoát được. Thưa tướng là bậc tể phụ đương triều. Thân phận tôn quý. Há có thời giờ quản chuyện của ngươi. Muốn kiện cáo gì, đi chỗ khác mà kiện. Không hiểu vì sao câu nói ấy lại đụng chạm tới người này. Ông ta bỗng bước lên trước vung tay dán cho tên đội trưởng một cái tác. Hổn láo. Ta đây không tin thiên hạ này. Có nơi nào không hiểu lý lẽ. Ông ta nói vậy càng khiến tên đội trưởng tin vào sự suy đoán của mình. Lính cô mặc Phủ há có thể tì tiện muốn đánh là đánh. Đám lính nhất tệ xông tới. bẻ hoặc hai tay của gã kia ra sau. Người đám kẻ đá. Chửi mắng liên hồi. Tên đội trưởng cũng vừa tức vừa thẹn. túm lấy cậu áo tên bần cùng kia. vung tay vả hai cái. Chó chết còn dám đến ông đây, ông phải đánh cho người tha hồ tìm săn dưới đất. đang lúc cả đám người hò hét đánh đập, chỉ nghe thấy bịch một tiếng từ trong y phục rách rưới của gã kia bỗng sơi ra một quyển trúc dài bốn tấc. đám lính nhìn vật ấy biết là danh thích mà sĩ nhân thường dùng khi đến bái yết. không ngờ gã này quả thực làm quan. một tên lính cúi xuống nhặt rồi mở ra đọc nhưng lại chẳng biết chữ, thế là vội vàng đưa cho tên đội trưởng để ông đây xem ngươi là ông to bà lớn nào? tên đội trưởng cầm quyển trúc lên, Nheo mắt lẩm bẩm đọc. phùng dực dương khổng cư, dương bái. tên lính kia đọc xong như bị xét đánh, trợn mắt kinh hãi, hai tay rung rẩy. quyển danh thích rơi bịch xuống đất. ngay cả nhặt hắn ta cũng chẳng dám nhặt nữa. chỉ hốt hoảng quỳ mập xuống đất, giăng tay ra tự vả đôm đớp vào mặt mình bảy tám cái, vừa khóc vừa nói. dương đại nhân, tiểu nhân có mắt không trông Ngài tha cho cái mạng chó của tiểu nhân Thắng vừa quỳ xuống Những tên lính khác biết mình gặp vã đến nơi Lập tức nhấc lọt, quỳ xuống Khó trách cớ sao đám lính này lại sợ sệt đến vậy Dương Bái là kẻ nào kia chứ Từ khi Tào Tháo nắm quyền triều chính đến nay Cũng từng trọng dụng hàng loạt những nhân vật khóc lại Như mãn sủng, tiết đẩy, vương tư, khích gia đều nói tiếng là hà khắc Nhưng nếu so sánh với vị dương đại nhân này Thì chẳng khác gì chim chích gặp đại bang dương bái tự khổng cư, người huyện vạn niên tả vùng dực trước kia vốn là huyện trưởng tân trịnh ở tây kinh dưới thời lý thôi phủ chính 17 năm trước tào tháo phụng nghênh thiên tử đi qua tân trịnh dương bái công hiến lương thảo từ đó mới lọt vào tầm mắt của tào tháo ông ta nhiều năm nhận chức huyền lệnh ở nhiều nơi mặc dù thanh liêm chính trực nhưng lại chấp chính hà khắc hành pháp độc ác tàn nhẫn Đầy sướng việc dùng hình kim khắc Trong đại đường huyện thị Nơi ông ta tỏa trấn Tội nhân bị tra khảo, Đánh đập đến chết là chuyện thường như cơm bữa Vô số kẻ dù đáng chết hay không đáng chết Chưa kịp hạch rõ tội trạng Trắng đen đã trở thành phong hộn u uất. Ngay cả đám thuộc hạ Làm việc dưới quyền ông ta Chỉ cần sơ xuất đôi chút Cũng khó tránh khỏi ấn tượng mềm xương Thế nên những kẻ mất mạng cũng không ít Từ đó người trong thiên hạ không ai không biết đến sự nghiêm khắc của Dương Bái. Cũng chính vì vậy mà ông ta mãi không được thăng quan tiến chức, thủ lộc trước sau vẫn chỉ có 600 thạch. Trong khoảng thời gian ông ta nhậm chức huyện lệnh trường xã, môn khách của Tào Hồng cậy quyền ý thế, không hách trong vùng, tự bỏ túi riêng, không chịu nộp điền tô. Dương Bái say người trói gô lại, giải đến huyện đương, rồi tự tay vung gãy sắt, vụt cải hai chân tên môn khách của Tàu Hồng. Người trong Tàu Danh Ai nấy đều kinh hãi, Mai có Tào Tháo buông lời can ngăn. Mọi sự mới qua. Nhưng ông ta liên tiếp đoạt mạng tội nhân. Cuối cùng vẫn bị đàn hạt trị tội. Các phăng mái tóc để chịu khung hình. Đài đến Lạc Dương chịu khổ sai. Này Tào Tháo muốn thắt chặt kỷ cương. Trừng trị những kẻ không theo pháp luật. Lại triệu tên khóc lại này về. Dương Bái phủi các bụi trên người. Kỳ thật y phục quá bẩn. Nên có vỗ cũng mang thưa, ông ta vuốt lại hai chầm râu sân dương, hiếp đôi mắt sắc như chim ưng lại, lạnh lùng nói. Mấy tên tiểu nhân to gan lớn mạng, dám đánh bản quan, không muốn sống nữa phải không? Tên đội trưởng kia lại khang hãi, nói năng lấp ba lấp bắp, tiểu nhân không biết lão ngài, giá đáo. Mắt tiểu nhân đúng là mù rồi. Nếu thật hắn biết đó là khóc lại dương bái, có cho hắn thêm 10 lá gan cũng không dám, làm sao hắn biết được? viên khóc lại đại danh lưng lẫy này lại có bộ dạng thê thảm như vậy dương bái vẫn quyết không tha đưa tay nắm lấy chầm sâu của tên đội trưởng trận trừng mắt bản quan được thừa tướng đại xá tha cho khổ dịch từ đất lạc dương về đây cũng có trách đôi mắt chó của ngươi nhận không ra nhưng vừa nãy ngươi nói cái gì dưới cằm trời này chẳng còn nơi nào hiểu lý lẽ nữa ư biết ta làm quan mới quỳ xuống chiều tội nếu ta là bách tính bình thường há lại không bị ngươi bắt nạt đến chết. Bản quan, từng xử vô số vụ kiện. quan lại có to đến mấy, ta vẫn dám đắc tội. Tất nhiên là không tin câu đó. Chỉ với câu nói này của ngươi, ta không lột da ngươi, không được. Ông ta nói được, ác sẽ làm được. Tên đội trưởng kia nghe vậy sao đến nổi, tay chân mềm nhũng. xuôi cả bọt mép, hai mắt trợn ngược, ngã ngửa xuống đất ngất liệm đi. Lúc này bỗng nghe tiếng ầm ầm vang lên một hồi cửa tư mã của mạc phủ nặng nề mở ra quốc uyên trân kiêu hòa hiệp đỗ tập hoàng giai từ tuyên tân tỷ vương sáng dương tu khổng quế lần lượt xảy bước ra khỏi cửa phủ đứng sẵn thành hai bên phải trái đoạn có giọng cười sang sảng vang lên dương khổng cừ lão vu đợi người đã lâu thì ra tào tháo tự mình sang ngân tiếp lễ ngộ như vậy có thể coi là không tầm thường dương bái cũng giật mình quỳ xuống thì lễ tội thận tham kiến thừa tướng đám lính kia trông thấy ngay cả thừa tướng cũng đích thân ra ngân tiếp kẻ nào kẻ nấy mặt mày xanh lét vội vàng kéo tên đội trưởng đang bất tỉnh ra vệ đường tào tháo không hề để ý đến chúng chỉ mãi nhìn trang phục rách rưới xe cầu sập xễ của dương bái người đã được xá miễn cứ sao bộ dạng lại như vậy dương bái không hề bận tâm thuộc hạ chịu khẩu dịch ở lạc dương may được thừa tướng xá miễn Sợ bỏ lỡ công chuyện Nên không kịp thay đổi y phục Tự tay làm cổ xe này Đến đây ý kiến Tào tháo tỏ vẻ không vui Đám quan địa phương kia ở đó làm gì Lẽ nào không thể cấp một bộ quần áo Một cổ xe ngựa cho người mà ta cần sao Dương bái lại đáp Không phải bọn họ không cho Là thuộc hạ không cần Vừa nói ông ta vừa cởi dây thần Buộc ở thắt lưng Giang rộng hai tay áo Thì ra bên trong bộ y phục viết kính chữ Đây là những điều thuộc hạ mắt thấy tai nghe Trong một năm vừa qua Xin dùng để cáo trạng 17 quan viên Bộ thuộc tại các huyện ở Hà Nam Chúng nhân ai nấy đều lạnh người Đúng là một tên ma đầu khó dây Còn chưa bước vào cửa Đã vội tố cáo Rồi đây không biết sẽ có bao nhiêu kẻ Phải lột áo gấm mà về quê đây Nhưng Tào Tháo lại rất lấy làm thích thú Vội bước xuống bậc thêm Cầm lấy cánh tay của Dương Bái tỉ mẩn, đọc qua. Nhưng chỉ thấy trên đó là những vết thủng lộ chỗ do làm việc nặng nhọc, trời lạnh đên da thịt tím tái. Nhìn kỹ thì ngoài manh áo vải rách rưới kia ra, bên trong người ông ta chẳng còn thứ gì khác, lộ ra cánh tay gầy khẳng khiu Vậy mới biết, trên thế gian này có một loại người, nghiêm khắc đối với người khác, nhưng lại càng hà khắc với bản thân. Dương bái chính là một gã điên như vậy, tuy tàn nhẫn, khắc nghiệt, Nhưng lại là một vị quan thanh liêm Đến nay gia sản cũng chẳng có gì Nghèo rất một tươi Vợ con ở trong một căn nhà tồi tàn Tại huyện nhà, vạn niên Khổng cử, vất vả cho ngươi rồi Tào Tháo thầm trách bản thân Thật ra ông có thể xáp miễn hình phạt Lao dịch của ông ta trước kia Nhưng để thỏa hiệp với hào tộc Ổn định nhân tâm Nên Tào Tháo đã không làm như vậy Dương Bái dường như không bận tâm tới chuyện đó Ngoã quán bất ly Tỉnh thượng phá Đã bước chân vào quan trường Thì phải làm việc Người không phải là thánh hiền Làm sai chịu phạt sao có thể tránh được Đây chính là vương pháp của triều đình Tào tháo cầm lấy tay ông ta Đi vào trong phủ nói chuyện Lão phu phải nghe ngươi Luận về những chuyện trong thiên hạ mới được Đỗ tập đứng bên cười nói Thưa tướng Để tại hạ tìm một bộ trang phục sạch sẽ cho dương đại nhân đã Hơn nữa dương đại nhân đường xá tới đây E rằng vẫn chưa nghỉ ngơi ăn uống Đúng đúng Lúc này tào tháo mới buông ra Để dương đại nhân thay y phục Rồi dùng cơm đã Chúng nhân ai nấy kéo đến chắp tay mời vào Nhưng dương bái lại quay đầu nhìn Đám binh lính vừa gây họa kia Nghiến răng nói Các ngươi liệu mà hậu hạ con lừa của ta trước Món nợ của chúng ta tính sổ sau Chỉ một câu nói như vậy Mà con lừa kia được hưởng phúc Đám lính vội vàng cởi ách Tắm rửa rồi cho nó ăn hầu hạ cứ như là hầu hạ tổ tông của mình Mọi sự sống chết Đều trông mong vào vị lừa đại nhân này rồi Chí ít cũng là người do thừa tướng đích thân mời đến Hát có thể để bấn thiểu Dương bái được mời vào thiên thất gọi rửa một lượt Tiếc là mặt phủ không được tùy tiện cho ngoại thần tắm rửa Thế nên khiến đám nô bọc chạy ngược chạy xuôi Mỗi người trên tay cầm hai chiếc khăn thấm nước Rồi thay phiên nhau lau lau cọ cọ. Mấy nước canh giờ sau mới nhìn thấy màu da sắc thịt Tào tháo ra ban y phục Có người mang đến loại áo lụa đẹp nhất mai thai có kỳ đô ý khổng quế chu đáo, vội vang kéo tinh bọc nhân kia đến, nói nhỏ vào tay. Tiểu tử người đúng là không biết hầu hạ. Người này vốn cần kiệm, liêm khiết, ghét thói phục phím. Hát có thể cho ông ta y phục loại tốt đến dậy, cứ tìm loại áo đen hợp với quan vị 600 thạch đến đây. đây mũ cũng phải là loại bình thường nhất. Bộ y phục cũ cứ để lại cho ông ta, ở trên đó còn viết cáo trạng nữa đấy. Nếu thừa tướng chấp nhận thì không sao, nếu không chấp nhận, Ngươi cũng không được để lại cho ông ta Hầu hạ với hầu hạ cho đến cùng Kẻo ông ta đã chết ngươi Tên bọc nhân vân vân dạ dạ Vội đi đổi sang loại áo vải bình thường Dương bái quả nhiên thản nhiên lĩnh nhận Không nói gì cả Thay y phục rồi được ban cơm ăn vị Vương Đại Nhân chịu khổ sai cả một năm Lại từ phương xa lặn lội tới đây hiển nhiên là cực kỳ đói Phạm những kẻ được thừa tướng thưởng cơm Hiếm kẻ nào dám ăn no thực sự Dương Đại Nhân thì không để ý nhiều đến chuyện đó cứ nhai gấp liên hồi, nào là gà vịt cá thịt, món nóng món nguội đều cho hết vào bụng, lại còn dùng đám bọc nhân mang thêm bốn lần cơm, khiến cho những diện thuộc khác phải che miệng mà cười. cuối cùng khổng quế phải khuyên, dương đại nhân, đại ngạc bất tại xa phản, ngài chịu đói khổ đã lâu, nếu ăn như vậy không khéo thành bệnh mất. lúc này ông ta mới tạm ngưng lại. sau khi đánh chén no nê, dương bái phụng mệnh đến thánh chính đường. Ông ta lúc này xác diện hoàn toàn khác trước Y phục chỉnh chu Hai mắt sáng hấp hái Thẳng lưng ở ngực ngồi ngay ngắn Đám diện thuộc đứng hầu hai bên tả hữu. Hôm nay ngoại trừ dương bái Còn lại không ai dám ngồi Nghe ông ta cao đàm, khoát lận Thương quân có câu Thánh nhân chi vi quốc giả Nhất thượng, nhất hình, nhất giáo Thương tắc binh vô đình Hình tắc lệnh hành chỉ Giáo tắc hạ, thính thương Phu minh thượng bất phí. Minh hình bất xác, minh giáo bất biến. như dân trí vu dân dụ, quốc vô dị tục. Hình pháp không phân biệt đẳng cấp, từ bậc khanh tướng. Tướng quân cho đến thứ dân, kẻ nào không tòng lệnh, phạm quốc cấm, loạn thượng chế, tội phải chết không tha. Những thứ gọi là xét bát nghị, đạo khoan nhân. Chỉ khiến cho thiên hạ, càng ngày càng loạn. Dương bái mặc dù dáng giải gây go, nhưng giọng nói sang sảng. Những kẻ ở đây, ngoại trừ những viên tuần lại liêm chính, thương dân còn đâu toàn là những người văn chất nho nhã đức hạnh thanh lưu nào có nghe quen giọng điệu thương ưỡng như vậy kẻ nào kẻ nấy nhăn mày nhíu mặt nhưng tào tháo thì lại cực gù cư, mỉm cười lúc này ông đang cần một nhân vật Thiết diện vô tình như vậy ông cầm lấy ân tính đã chuẩn bị sẵn trên xói án lão phu xá miễn mọi tội trạng của ngươi nhận mệnh ngươi làm nghiệp thành lệnh thay ta trị lý cho tốt dương bái khẽ nhíu mày đoạn quỳ sụp xuống đất Tại hạ không dám phùng mệnh, tại sao? Lão phu thành tâm, tương thỉnh mà. Dương bái đưa mắt nhìn chúng nhân xung quanh, nói giọng thâm trầm. Thuộc hạ những chức quan này cũng được, nhưng từ nay về sau nghiệp thành phải do tại hạ chấp pháp. Cho dù có bắt được quan lớn đến đâu, tra xét được án lớn đến mấy, mong thừa tướng không được nảy tin. Ông ta tuy chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng thật ra cũng là kẻ hiểu đời. Nếu không chặn miệng tào tháo từ trước, chỉ e mọi việc sau này khó mà thành được. Tào tháo ngửa cổ cười lớn, Ngươi coi Lão Phu là ai chứ? Năm xưa ta đánh chết kiển thạch, Dù thúc phụ của hắn uy trấn lạc dương, hắn có thể ngăn ngươi xử phạt những kẻ quyền quý. Thôi được, Để ngươi an tâm hành sự, Bắt đầu từ ngày mai, Dưới đến lê dân bách tính, Trên đến bản thân Lão Phu, đều sẽ cho ngươi giám sát chấp pháp, Mặc dù chỉ là huyện lệnh, Nhưng ta sẽ ban cho ngươi bổng lộc hai ngàn thạch. Giám sát mọi việc tư pháp ở Ký châu Cấp cầm trời này bất luận là cáo trạng từ đâu đến, ngươi đều được phép nhận cáo trạng, đưa cho ta. Quyền lực như vậy quả thật lớn, Tào Tháo rõ ràng là không hạn chế, chỉ trong nghiệp thành. Đây chẳng qua là một dạng thử nghiệm. Dùng để khống chế hào cương, trần trị bọn bất pháp. Nếu như cách làm của Dương Bái có hiệu quả, ông sẽ tiến thêm một bước, đem nghiêm hình tấn pháp, phổ biến cấp thiên hạ. Kỳ thực toan tính này của ông cũng không phải mới có ngày một ngày hai chỉ vì trận đại bại xích bích nên đành phải ẩn nhẫn nay chính thảo quan trung đắc thắng trở về thanh uy một lần nữa được tạo dựng lại đúng lúc hà giang xảy ra biến loạn bây giờ tào tháo mới hạ quyết tâm thực hiện tạ ơn thừa tướng tin tưởng dương bái cung kính nhận lấy ấn thụ đoạn nói thêm rằng hình sinh lực lực sinh cường cường sinh uy uy sinh đức thế nên đức mới sinh ra từ hình và muốn lập đức không gì hơn việc nghiêm hình Câu này khiến cho những kẻ có mặt ai nấy Đều khẽ lắc đầu Công chính nghiêm minh rõ ràng là tốt Nhưng nếu dùng nghiêm hình Để lập uy, lập đức Thì cho dù máu chảy thành sông Cũng có khác gì, treo cây, tìm cá Tào tháo lại cười Cười một cách vô cùng đắc ý Vô cùng hài lòng Chúng nhân bắt đầu khẽ giọng bàn tán Hòa hiệp lẫm bẩm tai khổng cười này Xem ra cũng chỉ là một gã một sách cổ hủ Đỗ tập đứng ngay bên cạnh ông ta Nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu Bất giác che miệng hỏi Dương Sĩ Huynh Sao lại nói vậy Một viên khóc lại thâm độc như vậy Ông ta mà lại cổ hữu sao Hòa Hiệp thì thăm Ông chỉ biết nho sinh cổ hữu Mà không biết rằng những kẻ xung Pháp còn cổ hữu hơn vậy Nho giáo có đạo trung dung Dạy Pháp gia có gì Chí đô trưng xương thổi trước Cho đến dương cầu vương cát gần đây Mặc dù thanh liêm chính trực Nhưng lại để sợi dây luật điều trói buộc vạn sự cuối cùng kết quả ra sao? Chẳng những không thể trị lý thiên hạ, mà ngay cả bản thân, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Đất Cũ châu rộng lớn là vậy, không dùng sức cũng chẳng tu đạo, chỉ mù quán tin rằng, mấy điều luật lệnh đó, là có thể trị lý được thiên hạ. Một người như vậy, hãy chẳng phải còn cổ hổ hơn cả đám nho sinh sau. Có lý, có lý, đỗ tập mặt mày hứng hở, chúng ta cần phải can gián. Nói đoạn, bèn đứng ra khỏi hàng, khoan đã, Hòa Hiệp sợ ông ta gây họa. Lập tức kéo lấy tay, thừa tướng sớm muộn cũng sẽ hiểu ra. Cứ để gã điên kia, đại náo một phen. Xử lý đám phù pháp phù thiền đó cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Mọi người như quần tinh ủng nguyệt. Hộ tống viên nghiệp thành lệnh mới nhận chức này ra khỏi phủ. Bỗng trông thấy một cậu xe ngựa mới toan, dừng trước cửa phủ. Dương bái không lưng nhìn. Ở đâu ra vậy? Cỗ xe kia của bản quan đâu? Tên lính nghĩ bụng cỗ xe của ngài bị đem ra hậu viện bổ lâm củi đung rồi nhưng ngoài mặt lại cười nói giọng nịnh nọt xe của ngài thừa tướng giữ lại rồi cỗ xe này là quan xa Cho đích thân thừa tướng ban tặng cho ngài dương bái thấy cỗ xe này tuy mới nhưng trông cũng giản dị nôm không vượt qua lễ chế dành cho huyện lệnh bổ lộc sáu trăm thạch làm quan ở nghiệp thanh không có một cỗ xe tốt để đi cũng không ổn dù ông ta không giữ thể diện cho ai cũng không thể để thừa tướng mất mặt được bèn miễn cưỡng nhận lấy còn con lừa có bán quan đâu tên lính đưa tay chỉ phía xa xa chỗ lán ngựa dưới chân tường mạc phủ vương sáng đang vuốt ve con lừa đen mũi hồng miệng trắng con lừa đã được tắm rửa sạch sẽ được cho ăn đo bằng thức ăn dành cho bảo mã của thừa tướng trông không nhếch nhác như lúc mới đến nữa lúc này mọi người mới để ý khi nãy bên trong cao đàm khoáng lựng chỉ vắng mặt mỗi mình vương sáng thì ra ông ta ở đây đùa nghịch với con lừa này viên ký thất mạc phủ này, tính tình quả là kỳ quặc không thích lời oanh, tiếng nhạc. Cầm sắc ngủ âm lại chỉ thích nghe tiếng lừa kêu, còn nói rằng đó là âm thanh tuyệt vời nhất thế gian. Ông ta tay cầm nắm cỏ non, đưa lên tận miệng con lừa, con lừa đó há lại không muốn ăn. Nhưng nó vừa mới há miệng, ông ta lại bỏ ra, lừa ngậm miệng lại, ông ta lại giơ cỏ đến. Cứ đùa như vậy, con lừa lại không kêu sau. Lừa vừa kêu, ông ta lại hí hững, giọng tay lên, để thưởng thức. Đôi lúc nghe sướng quá Ông ta còn ngẩng cổ kêu cùng nó Vương sáng tuổi cũng sắp 40 rồi Mà vẫn còn ham vui đến vậy Chúng nhân thấy bầu dạng đó của ông ta Hay lại không cảm thấy nực cười Dương bái thì không để ý nhiều Trợn mắt nhìn ông ta Rồi tự mình cởi dây thừng Kéo con lừa ra buộc vào phía sau xe ngựa Đoạn quay đầu lại nhìn đám lính một lượt Kẻ băng nãy dám chặn xe ta đâu Ông ta vẫn chưa quên thù cũ Tên đội trưởng khi nãy Đã tỉnh lại từ lâu Tắm rửa kỹ càng cho con lừa Giờ lại sung rảy Quỳ lết ra phía trước Thấy bầu dạng ông ta đã thay đổi hoàn toàn Chỉ dám quỳ mập dưới đất Không dám nói gì nữa Dương bái vẫn không tha việc bên trong xong rồi Giờ phải tính sổ món nợ với chúng ta Ngươi cùng ta trở về huyện tự Hay cùng ta vào để thừa tướng xử trí Dù kiểu gì cũng chẳng thể sống nổi Tên đội trưởng vội lết đến ôm chân Dương bái Đại nhân tha mạng Ở nhà tiểu nhân Còn có mẹ già 20 tuổi Vợ Vợ dạy Bảy mươi tuổi à. Chúng nhà nghe vậy ai nấy điều cười lớn. Dương bái vẫn không hề động lông. Nghiêm giọng quát. Giờ hối hận cũng đã muộn. Bản quang ghét nhất những kẻ cậy quyền ý thế. Bắt nạt người khác như ngươi. Ngươi nói rằng thế gian này. Chẳng còn nơi nào còn có đạo lý. Ta ắt sẽ cho ngươi biết thế nào là đạo lý. Tên đội trưởng kia nước mắt nước mũi đâm đia. Việc này thật sự không thể trách tiểu nhân. Người trong nghiệp thành ai lại không biết. Cách mặt phủ. Mười bước thì quăng quăng phải xuống xe Võ tướng phải xuống ngựa hốt hầu ngài từ cổng môn ngũ quan Trung Lan Tương Phủ Đi thẳng tới đây Sao có thể không chặn lại Ánh mắt nghiêm khắc của Dương Bái Đầu nhiên dịu lại Lần đầu tiên ông đến nghiệp thành Nên không hề biết những chuyện này Vội quay đầu lại nhìn Quả nhiên trong thấy bàn nãy Mình đã đi qua phủ đệ của tào Phi Vậy mà lại không tuân theo lễ chế Xuống xe Bèn phổ mạnh lên đầu Đúng là do bản quan sai trước Nên đánh Nên đánh những kẻ xùng pháp hay ở điểm này không cho phép người khác phạm pháp nhưng bản thân thì cũng phải nhất mực tuân thủ người tên gì tên lính kia gạt nước mắt nói tiểu nhân tên lưu từ lưu từ sao tên thì nhân từ mà bản tính chẳng nhân từ chút nào dương bái bật cười bản quan phạm pháp trước ngươi nói hay lắm lần sau ta sẽ bẩm với thừa tướng điều ngươi đến huyện tự của ta làm việc xem ra ngươi cũng là một kẻ dám gây sa họa. từ nay về sau ta bảo bắt ai Ngươi phải đi bắt người đó, ta bảo đánh ai, ngươi phải đánh người đó. Vâng, vâng, tên đội trưởng, từ coi chết trở về, chân tay mềm nhũng cả ra, dập đầu liên tục. Chỉ cần đại nhân, thay cho tiểu nhân, ngài bảo gì tiểu nhân cũng làm. Dương bái đúng là biết cách lượm lạc. Vừa mới vào nghiệp thành mà đã thu phục lũ ưng khuyển, lại chấp tay với chúng nhân đáp. Phiền liệt công tiễn ra tận đây. Những lời khó nghe Tài Hạ Sinh nói trước, bắt đầu từ ngày mai. Nếu Hạ quan tra ra những điều bất pháp của liệt công, khi đó sẽ không nể tình đâu. Câu này khiến cho ai nấy Điều không rét mà rung. Vương sáng không hề để ý, vẫn lúi húi với con lừa kia, cuối cùng cho nó ăn mớ cỏ trên tay mình. Trong thấy dương bái. đã lẻn xa, bèn vương tay phát một cái sọ mạnh vào mông nó. Con lừa giật mạnh, dậm chân bình bịch, Rống lên. Ý o ý o. Vương sáng mặt mày hớn hở. sướng như nghe được tiên hát. Hay quá, con lừa này giọng thật cao. Hòa hiệp thấy cảnh tượng ấy thì ngẩn tò te khẽ than thở, con lừa này kêu một tiếng mà động cả tứ phương, chỉ e lại sắp loạn đến nơi. Nghiệp Thành là huyện thủ phủ của ký châu, cũng là nơi trấn giữ mạc phủ. Người trong thiên hạ đều biết thừa tướng mới là chủ nhân của triều đình hiện nay, thế nên Nghiệp Thành trên thực tế là đệ nhất huyện trong thiên hạ. Tao Tháo ban cho khóc lại Dương Bái làm Nghiệp Thành lệnh, có thể coi ông ta là đệ nhất huyền lệnh trong thiên hạ điều này chẳng khác gì việc tuyên bố với toàn thiên hạ rằng nghiêm hình tuấn pháp bắt đầu thi hành triệt đẩy những kẻ đầu tiên bị tin này làm khiếp hãi chính là đám quý tộc mới trong tạo danh những kẻ trước nay vốn tham lam vơ vét ngay lập tức ẩn minh nghe ngóng không dám khoa trương như trước ngay cả tàu hồng cũng tức tốc gửi thư đến nghiệp thanh căn dặn tứ đệ dương bái làm huyện lệnh sau này liệu mà sống cho tốt nhưng mọi việc không hề đơn giản như họ tưởng tượng Tào Tháo ban cho dương bái, không chỉ cái chức huyền lệnh, mà còn cho ông ta quyền được giám sát toàn cõi Ký Châu, xử lý mọi sự tố tụng. Đứng trước viên khóc lại bá đạo này, bất luận là viên quan hay là hào cường, đều không dám manh động. Đám quý tộc Tào Danh, hào tộc Hà Bắc, cũng bắt đầu cảm thấy áp lực. Vốn dĩ điện tô bốn thăng đã được điều chỉnh lên gấp đôi, nhưng bọn họ lại thu tô của Điền nông cao hơn, nay bỗng xuất hiện một kẻ thiết diện vô tình Nên không dám tùy tiện bắt dạng Điện Đông nữa Nếu ép người ta quá đáng Người ta lại viết một bản cáo trạng Đưa tới trước mặt dương bái Thì lập tức hòa gián xuống đâu Sống trên đời ai chẳng từng phạm phải những lỗi nhỏ Chỉ cần chẳng may bước vào hiện tự Của nghiệp thanh Thì những tội phạm bao nhiêu năm trước đều sẽ bị lôi ra bằng sạch cho dù không bị trị tội Nhưng cũng sẽ chẳng có một ngày yên ổn Thế nên lần này Không cần Điện Đông cầu xin. Đám thổ hào đã chủ động giảm tô thuế, đồng điền vốn định cướp. định mua nay cũng đành buông bỏ, kẻ nào kẻ nấy cắn răng chịu đựng. Chỉ mong sao cho gì huyện lĩnh này, sớm phải cuốn gói điều chuyển đi nơi khác, còn có kẻ ngày ngay cầu khấn. Hy vọng một ngày nào đó, thiên lôi gián xét, đánh chết tên khốc lại này đi. Chỉ riêng trong phạm vi nghiệp thành, dương bái đã rất thành công. Từ lúc ông ta làm chủ huyện tự, không chỉ con em quan phiên không còn dám hoành hành như trước. Mà ngay cả những vụ kiện tụng của bách tính, thường dân, cũng ngày một ít đi. Lưu từ, kẻ bị ông ta điệu đến làm huyện công tao cũng rất mực chăm chỉ. Cả ngày dẫn theo đám lính đi tuần khắp hang cùng ngõ hẻm. Giám sát tức thảy sĩ nông công thương, chỉ cần xe ngựa của huyện lệnh đi ngang qua. Bất luận kẻ nào cũng phải lùi tránh, sợ sệt. Còn nhanh hơn cả tránh xa giá của thừa tướng, ngài đến vị công tử không biết trời cao đất dày như Tào chương cũng không dám công ghen nữa. Tào Tháo thấy cảnh trong ngoài Nghiệp Thanh yên ổn như vậy, trong lòng rất lấy làm vui mừng, tự cho rằng đã giải quyết được một việc nan giải. Nhưng đúng vào lúc ông đang dương dương đắc ý, Dương Bái lại mang một xấp án kiện tới cho ông. Vấn đề của Nghiệp Thanh đã được giải quyết, nhưng những vụ án từ các châu quận khác gọi đến. Tào Tháo vẫn phải tự mình xử trí. Kỳ thực Dương Bái cũng đã lọc qua một lần, nhưng vụ án nào có thể xử trí được. Ông ta sẽ dược quyền, xử trước, còn giao đến tận tay Tào Tháo. đều là những vụ án nghiêm trọng, cáo trạng toàn những kẻ như Tào Hông, Lưu Huân, ý quyền cậy thế vơ vét của cải. Đặc biệt khiến Tào Tháo có xử là vụ án đinh phỉ. Khi sự phiên hoán nhận chức bái quốc đô ý, đã từng phản ánh chuyện đinh phỉ, biện bỉnh có biểu hiện tư lợi khi xử lý nhân việc liên quan đến đồng điền. Ông không mấy để tâm, mau giới cũng từng nhiều lần cáo trạng đinh phỉ bất pháp, coi trời bằng vung ông cũng không buồn xử lý cho đến bây giờ mới biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì ra xử trí việc phân chia đồng điền ở bái quốc đinh phỉ đã mặc sức vơ vét đầy túi riêng không những vậy còn câu kết với đồng điền đồ ý, động tự ngấm ngầm đổi trâu bệnh của mình lấy trâu khỏe của nông dân theo chế độ đồng điền trâu mà nhà nông sử dụng đại đa số là trâu nhà quan do quan phủ cho nông dân mượn dùng mỗi năm phải chia lợi quan 6 phần dân 4 phần còn lại tự dùng trâu mà nuôi thì mỗi năm chia lợi cho quan năm phần dân năm phần đinh phỉ to gan đổi một lượng lớn trâu bệnh lấy trâu khỏe trâu bị ốm bệnh tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc canh tác không những quốc gia chịu tổn hại mà khiến nông dân cũng bất mãn vậy đàn trâu khỏe ông ta dùng làm gì hẳn sẽ dùng danh nghĩa trâu của mình để cho nông dân thuê hòng phụ lợi từ đó chỉ với một thủ thuật gian trá như vậy quốc gia không những bị thiệt mất một phần lớn lợi tức mà trâu bệnh cũng khiến cho năng sức bị hao hụt Một lượng lớn tài sản bất nghĩa cứ như vậy Chui vào túi đinh phỉ, động tự Bọn họ ăn bớt cắt sáng như vậy Để nhiều năm nay Đồng điền để lộ ra một lỗ hổng lớn như vậy Mà mặc phủ vẫn không hề hay biết Đồng dân há lại không bỏ trốn Pháp chế há lại không ngày càng Băng hoại Tào táo sau khi đọc xong cáo trạng liền triệu tập toàn bộ quan viên Trên dưới trong phụ mắng chửi té tác Quyết định rằng sẽ tự mình thẩm vất vụ án này Biện bỉnh lại trở thành kẻ đen đuổi vị cụ phụ này muốn đi chạy cũng chẳng biết chạy ở đâu bị gọi đến chính thính đường nghe tỷ phu của mình mắng chửi đến nỗi tối tăm mặt mũi trước mặt đám chuyện thuộc ta tưởng ngươi chẳng qua bản tính lười nhác ai ngờ rằng ngươi lại còn có cả loại thủ đoạn này năm xưa ta phó thác việc đồng điện bái quốc cho ngươi và đinh phỉ năm lần bấy lượt dặn cho ngươi không được vơ vét quá đáng ngươi coi đó là lời gió thỏng bên tay sau ngay cả tiền của của người cùng quê cũng dám tức đoạt đâu chỉ một mình ngươi mất mặt Giờ lão phu cũng biết giấu mặt đi đâu Biện bệnh thật xa cũng có nội oan Lúc này cũng không dám cười nói gì nữa Tại hạ thân là kẻ thân cận Nào dám chơi giác tư lợi gì Nếu ngài không tin có thể tra xét tài sản Của biện thị Nếu có nửa đồng do tham ô mà có Ngài cứ để tại hạ chết Không có chỗ chôn. Tào tháo cười nhạt nói Được, ngươi là kẻ trong sạch, liêm khiết Nhưng ngươi bị điếc hay bị mù Lẽ nào đinh văn hậu mặc sức Vờ vét người không hề hay tiếc Người nói việc tự ý bắt dân phu Tịnh Châu. Lao dịch, người không liên quan. Ta có thể tin được. Nhưng đinh phỉ tư lợi vơ phép không phải chỉ ngày một, ngày hai. Người đã từng nói câu nào khuyên sang hắn chưa? Có lần nào đến phủ chuyện trò, cứ kể lại với ta nửa câu chưa? Ta thấy người làm người tốt quá. Bọn họ xét cho cung cũng là người một nhà. Những kẻ ngoài cuộc khá lại không lựa lời khuyên giải. Thôi Diễm đứng xa nói. Thừa tướng không cần quả trách biện đô ý. Vụ án này xét cho cung. Cũng không liên quan gì đến ngày ấy Ngày ấy cùng lập chỉ là chưa làm tròn Phép kiểm cử Mong thư tướng khoan dung Cúc, cúc hết Tàu Tháo đập mạnh lên soi án Cho ngươi làm chức biện bộ tư mã Đã là nể mặt lắm rồi Từ nay về sau không có chuyện gì Cấm ngươi được vào mặt phủ Biện bỉnh trần tròn mắt nhìn tỷ phu Trong lòng rối như tơ vò Ta nào có làm gì sai Lẽ nào làm họ hàng của tàu mệnh Đức Lại khó đến vậy sao Không sai, tỷ đệ nhà biện thị ta Xuất thân từ phường hát sướng Là ngài xa tay cứu chúng ta Nhưng họ biện ta đây Nào có làm gì không xứng với ngài Món nợ của Hoàng Thị năm xưa Không tính thì thôi Nhưng hơn 30 năm nay Ta nhất mực cẩn trọng Phải chịu khổ biết mấy Có công ngài không thưởng Có tội thì ngài phạt trước Trong lòng trăm nỗi buồn bực Vẫn phải tươi cười nịnh nọt ngài Ta nợ ngài Lẽ nào cả đời này Kiếp này Phải mặc cho ngài dục mạ Mặc cho ngài say khiến sau Ngài nói ta không chịu quản chuyện Của đinh phỉ Nếu thật sự làm như vậy Ngày có mặt mũi nào đối diện với các huynh đệ Đã cùng ngài cử binh năm xưa Trái cũng không được Phải cũng không xong, ông trời ơi Cái số của ta đúng thật oan uổng. Biện Bỉnh nghĩ đến đây Bỗng thấy lòng ngực nhói đau, cổ họng mặn đắng Đoạn thổ máu xa miệng Nhưng ông ta không muốn bị mất thể diện Trước mặt mọi người thêm nữa Bèn cố nuốt lại Khẽ chấp tay chào mà chẳng buồn nhìn Tào Tháo Quay lưng thẫn thờ bước đi Ông ta đi rồi Tào Tháo vẫn chưa nguôi cơn giận Truyền đến quân hiệu úy Đinh Phỉ Không lâu sau Đinh Phỉ xuất hiện trước cửa đại đường Khác với biện bỉnh Ông ta chủ động gỡ bỏ đai mũ Cởi cả quan phục Nhưng thần sắc trên mặt vẫn rất thẳng nhiên Không hề có ý sợ sệt Tào Tháo khi nãy còn đang hầm hầm tức giận Nhưng trông thấy mặt ông ta Trong lòng lại bắt đầu do dự Đinh Phỉ là người cùng quê Lại là kẻ đã cùng ta khởi binh lập nhiều công tích Dù là binh lực hay tài lực Điều đã từng cống hiến Không chỉ vậy còn là thân tộc với đinh thị phu nhân. Ta đã bỏ đinh thị, đinh xung không được nắm quyền hành, giờ chỉ biết uống rượu cho qua ngày. Này nếu lại xử trí đinh phỉ, người trong thế gian sẽ nhìn ta thế nào đây? Nhưng nếu buông tha không quản, vậy phải ăn nói thế nào với quần liêu? Ăn nói thế nào với nông dân khắp nơi đây? Với một người thân cận như biện bỉnh, lỗi cũng không phải quá lớn, có thể giáo khuấn mắng nhiếc vài câu rồi đuổi đi là được. Nhưng một kẻ cứu cụ như đinh thị thì phải xử trí sau đây. Tào Tháo lúc này dường như đã hiểu ra nỗi khó xử của biển bỉnh, quả đúng là không biết làm sao. Đinh Phỉ chăm sải bước vào điện đường, đoạn phước tà áo, quỳ sụp xuống đất, tội thần, thăm kiến thờ tướng. Ông ta không thể tỏ ra ăn năn, quy lị, như thể không coi tội hành của mình là nghiêm trọng lắm. Tào Tháo thấy ông ta tự xưng tội thần, nhưng trên tay lại không dân ấn thụ, tự nhủ lao già này thực giảo hoạt, dân ấn tính biểu thị thành tâm nhận tội không mang ấn tính theo thì rõ ràng là vẫn muốn làm quan mặc dày đến đây lôi tình cũ ra để làm khó cho ta đây tào tháo không hề mắc mưu nghiêm trọng hỏi đinh văn hậu ấn thụ của ngươi đâu đinh phỉ vẫn mặc dày đáp ấn thụ tài hạ đem đi đổi lấy bánh ăn rồi chẳng ai có thể ngờ được lúc này ông ta vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn điều này chẳng hề ăn nhập với mức độ nghiêm trọng của vụ án quần liêu hai bên đều thấy buồn cười ngay cả những kẻ xưa nay nghiêm túc như Thôi Diễm, Mau Giới, Tiên Hoáng cũng không nhịn nổi, chỉ biết ngước mắt nhìn trời, không dám cười ra thành tiếng. Tào Tháo không có tâm trạng đâu để cười, nghiêm mặt nói: mặc dậy vô sĩ, ngươi còn dám đùa giỡn sao? Vừa vét điện sản số lượng quá lớn, ngươi hẳn biết đó là tử tội. Thuộc hạ biết tội, đinh phi khấu đầu nhận tội. Tào Tháo càng giọng tâm trạng thống hận không xiết. Kẻ khác phạm tội đã đành, ngươi tổng quân bao năm, biết rõ xác lập cơ nghiệp nào có dễ dàng năm xưa ở duyện châu lương thảo túng quẩn, lại bị lá bố liên tục công hãn mai có tạo chi nhậm tuân phát ốc nghĩ ra cách chấn hưng đồng điền chiêu tập lưu dân canh tác đồng điện để cung cấp lương thảo nếu không có đồng điện cháy lão phu sớm lại bị đám viên thiệu giết chết rồi thế mà ngay cả việc đổi trâu khỏe lấy trong bệnh ngươi cũng nghĩ ra được vậy tiền của trong thiên hạ này hát ngươi lại không dám thăm ô vơ vét của cải phá hoại phép tắc quốc gia còn có mặt mũi nào đối diện với dân chúng trong thiên hạ Có mặt mũi nào để đối diện với những người đã khuất? Nhớ đến nhậm Tuấn, vị mũi phu đã chết của mình. Ông bất giác cảm thấy đau lòng. Nếu như nhậm bá đạt còn sống, thì chuyện này sao có thể xảy ra? Đinh Phỉ thở dài, mặt hiện rõ vẻ băn khoăn. Thừa tướng nói câu nào cũng có lý, nhưng trong dân gian có câu tục ngữ. Không biết ngài đã từng nghe qua chưa? Nói, tao tháo ngán ngẩm. Đó là tham lại tuy bất khải phi, nhi khả phi, liêm lại tuy khả phi, Nhì bất khả vi Tào tháo ngạc nhiên Câu này là ý gì quan tham ti mang ưu danh Nhưng tử tôn được thành hào phú Hoàng liêm dù có thanh danh Nhưng tử tôn phải chịu cảnh bân hàng Đinh phỉ đưa mắt nhìn quần liêu hai bên Tại hạ xin cá can gọi ngài là mệnh đức huynh như xưa Tại hạ biết mình tài trí không rộng công lao không cao Nhưng xét cho cùng cũng là người đã cùng huynh cử binh năm xưa Trọng nghĩ rằng Làm quan một đời cũng chỉ mưu cầu hai việc Trên vì triều đình Dưới vì gia đình đời này tại hạ đã vậy nhưng chí ít cũng phải lưu lại chút phú quý cho tử tôn đời sau chứ mạnh đức huynh trước mặt đám diện thuộc ở đây ông ta cũng không tiện nói rõ hơn đinh phỉ tuy không nói rõ nhưng tào tháo hạ lại không hiểu ông cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ năm xưa các huynh đệ chế binh cùng ta quả đã phải chịu khổ không ít đinh phỉ chẳng phải là vô tài vô công như lời hắn nói là ta không muốn bọn họ cậy công cậy quyền nên mới cố tình áp chế những chuyện xưa không nói Ngay ở trận chiến bên bờ vị thủy, nếu không có hắn xua đuổi đàn trâu ngựa, phá hỏng trận đầu của Mã Siêu, thì mạng ta giờ liệu có con? Nếu đã không thể giao cho quyền cao chức trọng, lẽ đương nhiên phải ban thưởng thật hậu, xem ra cũng là do ta xử trí mọi chuyện, chưa thật chu toàn Năm xưa cao tổ diệt hàng tính, giết bành việt, chăm tiêu hà, làm nhục trương nhau thế nhận đều nói, ngài ta bạc tình thiên hạ này, vẫn chưa phải của tào mổ, ta Tà há có thể chưa thành đại sự, đã học theo tiền nhân hôm nay nếu ta giết hắn và những kẻ năm xưa cùng ta khởi binh ta nghĩ thế nào tôn huyền chưa trừ lưu bị chưa diệt sau này liệu còn ai chịu bắn mạng vì ta nghĩ đến đây tào tháo dần nguôi ngoai ông cầm án kiện lên rồi đặt xuống đưa tay bóp tráng hỏi lão mới nói niệm tình ngươi tổng quân lâu năm cũng niệm tình ngươi có ẩn cứu mạng trong trận vị thủy lão phu lão phu tha cho ngươi lần này nhưng tội chết có thể tha tội sống khó thoát ngươi phải bòi hoang tất cả trâu cho đồng dân dâu lại toàn bộ điện sản mà ngươi đã chiếm đoạt nếu là người khác nghe thấy như vậy ắt phải mừng rỡ nhưng đinh thị vốn là kẻ hám tài hám của ông ta tức cớp được bao nhiêu trước nay rất ít khi chịu nhã lấy một hào vàng luyện lại thành nén bạc đúc lại thành bánh còn tiền đông cứ thế sâu lại thành chuỗi tất thảy của cải bất nghĩa đều cất kỹ trong nhà giờ chỉ một câu nói của tào tháo là xong chuyện tốn công nhọc sức cất giấu bao nhiêu tiền của mà bản thân chưa được hưởng thụ chút nào đúng là cung cốp cho cọp nó rơi đinh phỉ không chỉ đau lòng mà tim cũng thấy đau nhưng không bị trị tội chết đã là may mắn rồi đành cắn răng cúi đầu tạ ơn thừa tướng khay ân tào tháo chợt thở dài công lao của ngươi ta trong lòng đã tính sẵn ác không để ngươi chịu thiệt thôi từ nay về sau những việc liên quan đến lương thảo không cho phép ngươi quản nữa liệu mà làm điện quân hiểu ý cho tốt còn chuyện của tử tôn ta sẽ suy xét thay cho ngươi chính nên nói những câu liêm lại tuy có thể làm nhưng không muốn làm nữa mau đi đi ông ngán ngẩm xua tay sợ mình lại thay đổi chú ý tội thần xin cắt cốt ghi tâm đinh phỉ chưa nói xong nước mắt đã trào ra vừa đau vừa hận lại vừa tiếc tiền tiểu cũ của ông chẳng làm gì sai cũng bị mắng chửi một trận còn đinh phỉ tham ô bao nhiêu tiền của như vậy lại được xử lý qua loa đinh phỉ đi rồi các diện thuộc vẫn nhìn chăm chăm về phía tàu tháo hô hào công chính chấp pháp bao lâu mà cuối cùng lại thành ra như vậy đặc biệt là đông tàu diện mau giới ông ta ngửa mặt lên nhìn Hai mắt trận tròn, ngạc nhiên, Tào Tháo cũng thấy mặt mình đang nóng sang, đành phải diễn cớ. Ta có đinh phỉ cũng như nhà có kẻ trộm chó, nhưng lại biết mẹo bẫy chuột. Trộm cắp tuy gây hại nhỏ, nhưng cũng giúp ta thành sự. Ai nấy nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, cũng không tiện nói thêm gì. Hòa hiệp chậm sải đứng xa khỏi hang, nói giọng thâm trầm. Lòng nhân từ của thờ tướng quả là hiếm có, nhưng đại án như vậy, hát có thể phán xử qua lo. Ngài định ăn nói thế nào với Dương Huyền lệnh đây? cao tháo cũng khó xử nửa tháng trước ông hứa chắc như đinh đóng cột với dương Bái. răng xét trần trị tham ô vậy mà giờ chẳng trị được ai mặt mũi đau gặp người ta đây nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vỗ mạnh lên xói án đồng điền đô ý, đóng tự cậy quyền tư lợi tội không thể tha lập tức gửi thư đến Duyện châu giam hắn vào ngục tuân lệnh chúng nhân cúi đầu nhận lệnh ai nấy thầm cười trong bụng cái này gọi là không xử được diêm vương đành bắt tiểu quỷ chịu tội